các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Nước, tất cả âm thanh giống như ngăn cách bởi một lớp nước nghe không rõ ràng lắm. Anh nghe lảng thoáng Ita nói cái gì mà dính vào cuống rốn, giải thích tình hình nguy cấp, khẩn cấp hơn là cần phải giải phẫu. Mặt anh phờ phạc, anh rất sợ, rất rất sợ, sợ đến mức không thể nào thở nổi. Người nhà họ hướng hoàn tất xong mọi thủ tục. Hướng Đường Văn kéo người không được việc là Hướng Đường Vũ đi tới phòng giải phẫu. Anh biết Bây giờ em trai đại khái chỉ muốn chờ đợi tới chỗ gần lăng tiểu giác nhất. Cậu út của hướng gia là thầm nhạc dĩnh, cũng đi theo tới ngoài phòng giải phẫu. Hướng đường vũ đứng như là cương thi, cứ ngất ở ngoài phòng xài phẫu. Cả người thằng tắp, ai kéo cũng không nhúc nhích, không ai khuyên nổi anh tìm chỗ nào mà ngồi xuống. Cần ký đơn đồng ý xài phẫu, giấy nằm viện, giấy đồng ý truyền máu, quý trùng hãn đều ký. lôi kéo vợ của mình, hai người mặt mày tái mét cũng đi tới chờ bên ngoài phòng giải phẫu. cộng thêm người nhà hướng ra 10 người lớn nhỏ tất cả đều ở bên ngoài chờ. thẩm nhạc dĩnh đứng bên cạnh hướng trường vũ hai mắt nhắm lại mặt hướng về phòng giải phẫu trong miệng nói lời lầm bầm. chỉ thấy chen trán anh tắt ra từng giọt mồ hôi. thẩm gia gia đứng một bên thấy lo lắng trong lòng. lần trước bà nhìn thấy bộ dạng này của em trai là khi bà đang hấp hối ở trong bệnh viện. em trai miệng cũng nói lầm bầm mặt đầy mồ hôi cuối cùng bác sĩ bước ra hỏi có muốn cấp cứu hay không. lúc đó toàn thân em trai ướt đẫm mồ hôi nói với bác sĩ không cần rồi sau đó xoay người ra khỏi bệnh viện khóc nức nở cả nhà bọn họ cũng biết là không còn hy vọng bây giờ đầu cậu ấy cũng tắt đầy mồ hôi bà sợ tới mức muốn ngừng thở nhìn lại đứa con thứ hai một chút mặt mày của nó trắng bệch đáy lòng của bà sinh ra sự sợ hãi ở bên ngoài phòng say phẫu Thời gian trôi qua một cách chậm chạp Cũng không biết đã qua mấy tiếng Thì bác sĩ bước ra cất tiếng hỏi Người nhà của quý thư lăng Tôi là tôi đây Hướng đồng vũ bước tới nhanh nhất Sau đó mọi người chen tới Y tá nhìn tường huấn này thì sừng suốt mấy giây mới hỏi Giải phẫu đã kết thúc Mọi người chờ một chút bác sĩ sẽ ra Sau khi phòng phẫu thuật mở ra Thầm nhạc sĩ cũng mở mắt ra Mà ngưng cần cầu Anh ta hít một hơi thật sâu rồi tìm chỗ ngồi Thẩm ra ra nhìn thấy, nhưng cũng không dám hỏi gì. Không lâu sau bác sĩ bước ra, về mặt nặng nề và mệt mỏi, nhìn hơn 10 người thân nói. Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do mất máu quá nhiều, chúng tôi thật sự không có biện pháp. ầm một tiếng vang thật lớn cắt đứt lời nói của bác sĩ, chỉ thấy hướng trường vũ đã ngất thiểu. Tiếp đó là một trận rối loạn, mấy y tá chạy tới giúp một tay xử lý hướng đường vũ đang ngất thiểu. Mấy người thân trong nhà khóc ẩm lên, Về mặt bác sĩ có một chút sợ, đem mấy lời chưa nói xong, nói hết. Rốt cuộc, bác sĩ nói dứt lời. Mấy người phụ nữ vẫn chưa ngừng khóc, mấy người đàn ông thì mang về mặt nặng nề. Mấy người thân của quý Thư Lăng đang về ngoài phòng giải phẫu từ từ giải tán, rời đi tới phòng sơ sinh để nhìn em bé, mà theo lời miêu tả của bác sĩ là khỏe khoắn. Em bé mới sinh cân nặng khoảng 3 kg, rất là khỏe mạnh, không cần ở trong lòng ấp, rất là khỏe mạnh và có sức sống. Thời gian thăm em bé có hẳn, sau khi thăm xong, đoàn người lại rời đi, đi tới phòng giải phẫu ngồi chờ bên ngoài. Khi hướng đường vô tình lại, đấy là là chuyện của hơn một giờ sau. Sợ đến nổi điên cây chuyện, thẩm nhạc sĩ đi tới nói với anh ba chữ, để cho anh tỉnh táo lại. Cô ấy không có chết. Bởi vì tổn hao quá nhiều nguyên khí, vừa nói rất lời, cậu út lui về vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi, để cho người khác giải thích tình trạng hiện tại. Nửa tiếng sau, Hướng Đường Vũ đem tất cả mọi người đuổi về nhà bao gồm cả bố vợ mẹ vợ. Anh lúc này rất là bá đạo, không nói đạo lý, sớm bỏ đi hình tượng người tốt của mình. Không làm gì được cơn điên của anh, mọi người không có cách nào khác đành ngoan ngoãn phải đi về. Hướng Đường Vũ một mình ở lại bên ngoài phòng chờ, đợi đến khoảng hơn 3 giờ, 4 giờ sáng thì cuối cùng tiểu lăng sắc cũng được để ra ngoài chuyển vào phòng bệnh đơn. Trong phòng đơn có cửa sổ tủy tinh Anh kéo rèm cửa rồi ra Ngoài trời vẫn còn tối đen Trước khi đi tá rời khỏi phòng bệnh Có dặn dò mấy việc cần phải lưu ý Bệnh nhân không thể uống nước Khi tỉnh lại nếu khát nước Có thể dùng bông còn để thấm nước thoa lên môi Chưa có gì hơi thì không thể ăn gì Người nhà bệnh nhân đã trự tà tiền thuốc giảm đau Nếu thấy đau ấn một chút Thuốc sẽ được truyền vào Hướng đường vũ chăm chú Cẩn thận lắng nghe Sau khi y tá đi khỏi cả căn phòng chỉ còn lại mình anh trước ánh đèn bệnh viện ánh sáng màu trắng chiếu vào trên mặt trắng như tuyết của quý tư lăng cô vẫn còn nhắm mắt chưa có tỉnh lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện